Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 truyện Ông Trùm hay gì ghẻ hay của tác giả Trường Lê. Chúng ta cùng theo dõi tiếp tục xem là cái mối tình của chú Đại và cô Thúy sẽ diễn biến đến đâu cũng như là cái cuộc sống của Nam trong rừng sẽ tiếp diễn như thế nào. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị chúng ta bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh nghe chuyện cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc, một nút chia sẻ sau khi nghe hết tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là ông Trùm tập tám qua giọng đọc Đình Duy. Bảy giờ sáng tại một ngôi nhà hai tầng nằm trong con ngõ, chủ nhà vừa đóng cổng rồi ra xe máy phóng đi. Thì từ ban công tầng hai Cánh cửa khẽ mở ra Kẻ lạ mặt vừa mở cánh cửa Trên ban công bước ra ngoài Hắn lắc lắc cái đầu Rồi bẻ tay kêu răng rắc Mẹ kiếp Cả đêm qua ngủ trên cái khắc xếp này Mà đau cả người Bố cơ lợ Không vì mấy bức ảnh Thì đã cho nó một đòn rồi Hít thở tí không khí trong lành buổi sáng nào Đó chính là đen Ngôi nhà mà hắn đang đứng Chính là nhà của người theo dõi cô Thúy và Trung Hắn đã chụp những bức ảnh khi hai người đi cùng nhau ra từ khách sạn. Thứ mà đen lấy trong ví của tên trộm chụp ảnh chính là danh thiếp nơi làm việc của hắn. Ban đầu đen nghĩ gã chụp ảnh là một tay theo dõi chuyên nghiệp được ai thuê để theo dõi hai người trong ngành hoặc có khả năng cũng chính là một sát thủ như đen. Sự va chạm thăm dò giúp đen biết được ít nhất hắn không phải là sát thủ. Sau khi thói được cái ví của hắn, đen lục tìm thông tin thì đã chắc chắn được rằng hắn chỉ là một tay thợ chụp ảnh Có lẽ hắn được ai đó thuê để theo dõi đối tượng. Nhưng mục đích của hắn khi chụp những bức ảnh này cho ai và để làm gì thì đen chưa nắm được. Hai hôm nay đen đã chuyển mục tiêu từ theo dõi cô Thúy sang theo dõi tên thờ chụp ảnh này. Sau khi lần từ chỗ làm về đến nhà riêng, sống trong nhà hắn hai ngày hôm nay mà tên chụp ảnh vẫn không hề hay biết. Trong ngôi nhà này, ở tầng hai có một phòng để rửa ảnh. Đêm hôm qua, đen thấy hắn ở trong căn phòng đó đến quá nửa đêm hắn có nghe mấy cuộc điện thoại nhưng không thấy nói gì đến những bức ảnh đã chụp vặn vòi nước ngoài ban công rửa mặt xúc miệng tập thể dục cứ như nhà của mình xong đen vặn người mấy cái rồi đóng cửa ban công đi xuống dưới tầng hai Không những thế đen còn lục tủ lạnh lấy nước lấy bánh ăn như chính đen mới là chủ ngôi nhà này vậy chẳng mất mấy giây chỉ với một thanh kim loại nhỏ vặn vặn mấy cái đen đã mở được căn phòng rửa ảnh tầng hai Ánh sáng đỏ mờ mờ trong căn phòng được che kín bưng bởi những tấm rèm. Những bức ảnh đang được treo trên sợi dây căng ngang trong phòng. Mùi trong phòng không mấy dễ chịu. Đen hắt hơi một cái rồi bắt đầu tìm kiếm những bức ảnh. Mấy bức đầu tiên có lẽ hắn mới rửa xong đêm qua. Không khó nhận ra, những bức ảnh đều là chụp cô Thúy và người đàn ông đi cùng. Nhìn kỹ hơn thì còn có những bức ảnh chụp người khác. Đen cầm lên, nhìn nhìn, rồi chết miệng. Thằng con lợn này chắc cũng chuyên theo dõi mấy vụ kiểu như này. Ở đây còn có ảnh ông già đi với bồ trẻ, chắc được trả giá cũng khá cao đây. Xem tiếp, đen ồ lên, ái chà, lại còn có cảnh khỏa thân của mấy em xinh xinh nữa này, mà toàn ảnh chụp trộm. là tấm ảnh chụp cô Thúy xem mặt sau, đen thấy có ghi một số điện thoại, những tấm ảnh chụp người khác cũng vậy. Đoán được đây là cách ghi nhớ thân chủ thuê chụp những tấm hình, đen nhếch mép cười, rồi lấy trộm ba tấm ảnh chụp cô Thúy. Và người đàn ông đi cùng, cẩn thận cho vào phong bì, xóa sạch mọi dấu vết. Đen bước ra khỏi ngôi nhà của tên thợ chụp ảnh một cách im thấm. Vừa đi tay vừa cầm cái phong bì, đen huyết sáo khuôn mặt hắn nở một nụ cười nham hiểm. Không ai biết sau đây đen sẽ tiếp tục làm gì, nhưng nhìn hắn lúc này chắc hẳn hắn đang nghĩ đến một trò chơi cho riêng mình, trò chơi săn người. Thúy, dậy đi con, cả ngày hôm qua con không ăn gì rồi. Cô Thúy nằm trong phòng không muốn trả lời. Bên ngoài là mẹ cô đang gọi. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ, cô vẫn không thể nào tha thứ cho mẹ mình. Cô đã khóc rất nhiều, đã gọi điện cho mẹ chú Đại để nói lời xin lỗi, nhưng bà không bắt máy. Cô lại không dám gọi cho chú Đại. Cô lo sợ bố mẹ chú Đại khi quay về sẽ kể hết với chú Đại. Chuyện xảy ra hôm qua như giọt nước tràn ly. Là một người hiểu biết, cô Thúy nhận ra nỗi đau, sự chịu đựng của bố mẹ chú Đại. Ngày hôm qua, thực sự tàn khốc. Hơn hai năm qua, kể từ lần đầu gặp bố mẹ chú Đại ở bệnh viện, trải qua nhiều chuyện khi mà chú Đại dẫn cô Thúy về nhà ra mắt bố mẹ. Nhìn ánh mắt hai người khi ấy, cô Thúy biết họ cũng rất yêu mến cô. Mẹ chú Đại có lẽ còn quan tâm cô hơn cả bố mẹ của cô. Có lẽ một phần, bà đã phải đợi rất lâu cậu con trai mới chịu có người yêu. Nhưng tình cảm mà bà dành cho cô là thật lòng, Chính vì bố mẹ chú Đại quá tốt nên cả cô Thúy lẫn chú Đại đành phải giấu đi sự thật đầy cay đắng. Đó là mối quan hệ của chú Đại và cô Thúy bị gia đình cô Thúy ngăn cấm. Không chỉ ngăn cấm mà mẹ cô Thúy còn cay độc đến mức sẵn sàng đem mạng sống của mình ra để ngăn cản con gái. Chẳng còn cách nào khác, hai người đành phải nói dối bố mẹ chú Đại. Lúc thì chú Đại viện lý do sự nghiệp chưa vững, lúc thì viện lý do chưa được tuổi hay đợi cô Thúy được biên chế chính thức trong trường rồi mới tính cưới. Có lẽ hai ông bà đã nghe đủ mọi lý do, nhưng kết quả mãi vẫn không như mong đợi. Đành rằng thời gian yêu nhau hai năm không phải là nhiều, nhưng nếu do so ra độ tuổi thì cả hai cũng không còn trẻ nữa. Cuối cùng, sau nhiều lần đánh đo, hai ông bà quyết định về một chuyến thăm bất ngờ với gia đình thông gia. Chỉ có điều không những bất ngờ mà mẹ cô Thúy còn dành cho ông bà cả sự choáng váng đến bàng hoàng khi nhận ra sự thật. Bấy lâu này con trai mình lại bị gia đình họ khinh miệt như thế Họ gọi chú Đại là thằng du côn Thằng xã hội đen Thằng đâm thuê chém mướn Và họ đau đớn hơn khi chính chú Đại và cô Thúy Vẫn giấu đi sự thật này Cầm chiếc điện thoại lên Cô Thúy định gọi cho chú Đại Nhưng rồi lại buông xuống Từ hôm qua Trung cũng gọi cho cô rất nhiều Nhưng cô không bắt máy Chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy ghét Trung Mặc dù Trung không làm gì có lỗi với cô cả Có chẳng chỉ là sự xuất hiện của Trung đúng lúc xảy ra chuyện, để rồi mẹ cô bị lôi vào cuộc. Trách Trung, nhưng cô Thúy cũng tự dần vặt bản thân. Khi mà mấy ngày qua, cô đã có chút siêu lòng, có chút rung động trước những hành động của Trung. Nhưng lúc này, cô thấy mình yêu và thương chú Đại nhiều hơn. Tình cảm thời gian qua của hai người không thể kết thúc như vậy được. Cô Thúy bấm số điện thoại gọi cho chú Đại. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói hết với người yêu. Chú Đại bắt máy. Alo, Thúy à? Sao hôm nay gọi cho anh sớm thế? Cô Thúy khẽ đáp. Anh Đại này, em có điều muốn nói. Có vẻ như chú Đại đang bàn công việc với ai đó. Bởi trong điện thoại, cô Thúy còn nghe thấy tiếng giấy tờ sột soạt. Tiếng một vài người khác đang nói. Bởi vậy nên chú Đại cười, rồi tiếp. Anh đang bận. Có lẽ ba ngày tới, anh phải bay sang bên Nhật một chuyến. Khi về anh sẽ mua quà cho em. Đối tác bên Nhật là thị trường xuất khẩu lớn nhất của công ty. Đợt vừa rồi không xuất được hàng, anh phải trực tiếp sang bên đó thương lượng với họ. Chưa biết đi bao đâu, nhưng anh sẽ cố về sớm với em. Trên công ty cũng hồn rồi, chỉ còn việc này nữa thôi. Không giao cho người khác được, anh phải tự mình đi. Ở nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng uống bia nữa nhé. Cô Thúy bật khóc khi nghe những lời ân cần từ người yêu. Chu Đại vẫn chưa biết chuyện bố mẹ Chu Đại đến nhà cô Thúy. Sột xuôi trong điện thoại, cô Thúy tự yêu Chu Đại hơn bao giờ hết. Đúng vậy. Tình yêu của cô chính là người đàn ông với dáng người nhỏ bé này chứ không phải ai khác. Mà kệ mọi chuyện ra sao, mà kệ hai bên bố mẹ nghĩ thế nào, cô chỉ cần biết trái tim mình dành cho người đàn ông này là đủ. Cô Thúy nói vào điện thoại. Vâng, em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé. Em sẽ đợi anh. Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Nói xong cô Thúy tắt máy. Cô khóc to hơn. Nhưng cô cũng khẽ mỉm cười vì vừa nhận ra một điều quan trọng. Trong nỗi đau... Cô đã hiểu trái tim mình hơn. Những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà đầy cảm xúc và đong đầy tình yêu. lau nước mắt, cô thì bước ra khỏi phòng. Gương mặt cô nhìn mẹ đầy lạnh lùng khi gặp bà dưới phòng khách. Cuộc đời của mình nếu mình không tự quyết định, đó mới chính là điều hối tiếc. Dù cho có quyết định sai, nhưng hãy tự hào rằng mình đã một lần vì bản thân mình mà làm điều đó. Nếu rào cản trước mắt khiến bạn phải dừng lại, Thì tại sao không tự mình phá vỡ nó? Con định đi đâu đây? Mẹ cô Thúy hỏi. Quay lại nhìn mẹ, cô Thúy đáp. Con đến chỗ anh. Con chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật con bé. Ít nhất trong gia đình này vẫn có người coi nó là cháu. Hôm nay con sẽ ở đó tổ chức sinh nhật và ăn cơm với anh chị. Chào mẹ. Bà Phương lặng người đi sau khi nghe những lời cô Thúy nói. Bà cảm nhận được trong từng câu, từng chữ có gì đó sự phản kháng Sự chống đối mạnh mẽ Nó giống như cách nói chuyện Mà cậu con trai cả Ngày xách ba lô ra khỏi nhà Nói với bà Bà Phương run lên Nhìn con gái mở cổng Rắt xe ra ngoài Áp lực Linh tính mách bảo người phụ nữ ấy rằng Bà sắp vuột mất đứa con còn lại Cẩn thận Bám chắc vào người anh Nam vừa nhảy có một cái khe nứt trong rừng Bé Nhi có lẽ cũng đã mỏi Khi bám vào lưng anh Nam cả tiếng đồng hồ Chính vì đi men theo dòng suối nên đường đi rất khó khăn. Phải vừa đi vừa mở đường bởi chỉ cần trách hướng là sẽ theo một lối khác. Hạ Nhi xuống một gốc cây. Nam thở hồng hộc rồi lấy ống nước đưa cho cô bé. Em uống nước đi, rồi nghỉ một chút. Nhi đợi lấy nước từ anh Nam rồi hỏi, sắp về đến làng chưa anh? Nam nhìn về phía trước. Trước mắt vẫn chỉ là rừng rậm toàn cây lớn. Đi tuy đã khá lâu nhưng đừng rừng khó đi lại thêm cõng Nhi Nên thực chất chưa được bao xa Chưa kể nếu như đây không phải là con suối bất nguồn từ ngôi làng Thì có đi thêm nữa cũng không thể tới nơi Nhưng để chấn an cô bé Nam trả lời <cười> Sắp, sắp về rồi em Đừng lo, nghỉ một chút Anh lại cõng em đi Cùng lúc đó, trong rừng Bốn người đàn ông cũng đang xem xét kỹ từng dấu vết Nhưng đáng tiếc Cơn mưa đã xóa sạch tất cả Không còn cách nào, méng sửa nói Chia ra làm hai đội Nhưng trước khi trời tối không ai được ở trong rừng Nếu tìm được chúng, tìm cách báo hiệu bằng tiếng tù và, nhớ rằng trước khi trời tối phải có mặt ở lăng Mọi người gần đầu đồng ý. Méng Sử và gã người rừng một đội, bởi ngoài Méng Sử thì Pin Tá cũng có kinh nghiệm đi rừng hơn, bởi vậy Pin Tá bắt cặp với người còn lại. Sau khi đi được một đoạn, gã người rừng nói với Méng Sử: "Trợ tao xin lỗi chuyện hôm qua, tao đã quá nóng vội, con bé sẽ". Méng Sử ngắt lời: "Tất nhiên là nó sẽ không sao rồi, tốt nhất là như thế." Mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt đẫm người Nam. Mệt. Đói. Cơ thể Nam dường như sắp đến giới hạn, khi mà từ hôm qua đến giờ Nam đã phải vận động rất nhiều. Việc mất sức, nhưng cơ thể không được nghỉ ngơi, ăn uống, khiến mắt Nam đã bắt đầu hoa lên. Đôi chân run lên sau mỗi bước đi, khi mà trên lưng Nam vẫn đang cõng Nhi. Đường rừng chân, con bé lại không có dép, nó không thể nào tự mình đi được. Vì đi ngược dòng suối, nên Nam và Nhi phải trèo qua những hốc đá. Những lối đi cao hơn so với bình thường. Điều này càng khiến Nam thấm mệt nhanh hơn. Hơi thở không còn điều hòa được như trước. Nhi khẽ nói. Anh Nam ơi, em đói quá. Cũng đúng thôi. Càng ngày hôm qua cho đến bây giờ, thứ mà Nhi được ăn chỉ là nấm và nước mưa. Nam cố gắng chấn an con bé. Nhi cố gắng chịu đựng chút nữa. Chúng ta sắp ra khỏi rừng rồi. Về tới làng, anh sẽ nướng cá cho Nhi ăn. Chịu không? Con bé ngật đầu. Nó bám đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt vào vai Nam. Nó cũng đã thấm mệt. Vậy em ngủ được không anh Nam? Nếu bây giờ bé Nhi mà ngủ, thì Nam không thể nào giữ chắc cô bé trên lưng được. Thể lực suy giảm, đường đi khó khăn. Việc để con bé ngủ gật rất nguy hiểm. Nam dỗ dành. Nhi đừng ngủ, Nhi mà ngủ là anh không đi được nữa đâu. Cố một chút nữa thôi. Sọc cô bé lên cho vững, Nam dồn toàn bộ chút sức lực còn lại để băng qua đoạn đường đầy những hòn đá trông chênh. Với hy vọng sẽ nhìn thấy điều gì đó quen thuộc quanh đây Nếu như Nam mà bỏ cuộc lúc này Thì cả hai anh em đều sẽ không còn nhiều cơ hội Tuy nhiên, sức người có hạn Dù đã rất cố gắng Nhưng cơ thể không còn nghe theo lời Nam nữa Nhất là khi Nhi đã ngủ gật từ lúc nào Đang đi, Nam thấy bàn tay của con bé không còn bám chặt vào người mình nữa Nam giật mình quay đầu lại Hai tay con bé đang tuột khỏi vai Nam Cả người nó suýt nữa thì rơi xuống đất nếu như nam không nhanh nhẹn đưa một tay ra sau đỡ lại, nhưng chính vì điều đó mà nam bị trượt khi đang đi xuống từ trên một hòn đá, cố dồn sức kéo nhi về phía trước, nam ôm chặt lấy con bé rồi ngã đập lưng xuống nền đá, một tay theo phản xạ chống xuống giảm lực va chạm, cột. không biết cánh tay bị gãy hay đã chật khớp, nhưng cú ngã khiến cho nam đau đớn đến mức phải hét lên. nam nằm im không thể dậy ngay được, nhi cũng giật mình. Con bé mở mắt ra, thì thấy mình đang ngồi trên người anh Nam. Thấy Nam nằm bất động. Nó lay lay người Nam rồi khóc lớn. Anh Nam ơi, anh Nam ơi, <cười> anh dậy đi. Một tay vẫn giữ chặt lấy Nhi, nhưng tay kia đã không còn cử động được. Nam nói thều thào, anh đây, đừng có khóc, anh không sao. Nhi đi xuống, để anh dậy, nào. Gượng mình một chút thôi, nhưng Nam đã phải cắn răng nhăn nhó vì cánh tay đau nhói. Không phải gãy xương, may mắn cánh tay chỉ bị chật khớp. Nhưng trường đó cũng đủ tai hại lắm rồi. Khi mà giờ đây, thở thôi, Nam cũng đã thấy mệt. Ông nứa đựng nước cũng đã rơi xuống đất, nước đã đổ hết ra ngoài. Nam vắt tay lên trán cố nén đau. Nhìn lên phía trên, chỉ có những tán lá cây um tùm, những tiếng chim rừng vẫn đang thi nhau hót. Nam cởi chua chát. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Nhìn Nhi đang ngồi bên cạnh dơm dơm nước mắt, Nam khẽ nói. trang xin lỗi, để anh nằm nghỉ một chút rồi mình đi tiếp nhé bé nhì lau nước mắt gật đầu liên tục nhìn con bé Nam thấy mình có lỗi với nó nếu như Nam chú ý đến hai đứa nhỏ hơn nếu như Nam không gọi bọn trẻ đi cùng thì giờ này nó sẽ không ngồi ở đây vừa đói vừa mệt mẹ nhiều khả năng sẽ chết nữa khi mà ngay đến bản thân Nam giờ đây cũng không thể đi được tiếp nữa rừng sâu thật đáng sợ những lúc như thế này nó khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng không lối thoát khi bốn bề chỉ có những cây gỗ lớn Những bụi cây rậm rạp, những sợi dây leo chằng trịt nghiến răng chịu đau, nam cũng đã ngồi dậy được, cú va đập ban nãy khiến nam choáng váng, một cánh tay buông thõng, nam cố gắng cố định cánh tay bằng chiếc áo đang mặc, nam run rẩy đứng lên nói với nhi: "Anh em mình phải đi tiếp." Nhưng anh không cõng được nhi nữa rồi, nhi phải tự đi thôi. Nam biết, giờ nếu nằm đây thì cũng chết chắc, nhưng nếu ở lại đây thì cũng chết, không thức ăn, không nước uống đã đang bị thương. Tôi thì còn nước còn tát. Nhưng liệu có hy vọng gì không khi mà phía trước chỉ toàn là bụi rậm. Muốn đi thì phải mở đường. Những bụi cây rừng lúc này cứ như những bức tường bê tông không cách nào có thể xuyên thủng, Bởi chúng cứ dày tầng tầng, lớp lớp. Bàn tay cầm chiếc rìu của Nam cứ thế vung lên chém đứt chúng cho đến khi ngay cả một chiếc rìu, Nam cũng không còn đủ sức nhấc được nữa. Cả nhi cũng vậy. Con bé kiệt sức không đi được. Hai anh em ngồi dựa vào một gốc cây, mắt nhìn những bụi cây đầy đáng ghét. Đến đây, Nam buông trước dìu ra đất, bé Nhi là người đi, con bé khẽ hỏi, Anh, anh Nam ơi, em ngủ nhé. Nam cắn răng chảy nước mắt, một cảm giác uất ức khiến cho nước mắt Nam cứ thế chảy ra. Nam nhớ đến những người thân đã chết của mình, mẹ, ông bà ngoại, rồi cả ông Tuấn. Và giờ đây, cái chết sắp xảy đến với một người bên cạnh Nam, bé Nhi. Cơ thể những vết thương hôm qua bị ngã bây giờ đã thâm tím, tay chân sức sắc bởi gai rừng, cây rừng. Nhì vẫn nắm chặt lấy cánh tay Nam, đôi mắt nó đã dần mờ đi vì kiệt sức. Nam nói nấc lên, ừ, em ngủ đi. Xoạt, xoạt. Có tiếng động ở gần đó đang phát ra và tiến về phía này. Có lẽ đó là một con thú. Nam từng thấy méng sử đi rừng săn bắn và quay về với nào là hoẵng lợn rừng, nai. Và tất nhiên méng sự có nói trong rừng có cả thú dữ. Nhưng cho dù có là con gì đi chăng nữa lúc này, Nam cũng không còn đủ sức để mà chống lại. Dẫu vậy Nam vẫn nắm lấy cái rìu và chờ đợi, khi tiếng động càng lúc càng gần. Liệu có tìm được chúng nó ở đây không? Nam như bừng tình, đôi mắt đang khẽ nhắm lại bất chợt mở trừng trừng khi Nam nhận ra đó là giọng của gã người rừng. Đúng rồi, cái này không phải là ảo giác, Khi càng đến gần, thì Nam càng nghe rõ tiếng dao đang phạt vào những bụi cây. Không biết là ở đâu, nhưng nó đang rất gần, nước mắt lại chảy ra. Nhưng đây là những giọt nước mắt vôi sướng, chưa bao giờ Nam lại thèm sống, muốn được sống đến như vậy. Nam lay lay người nhi, con bé khẽ cựa mình, nhưng mắt nó vẫn nhắm. Nam hít một hơi thật sâu, dồn hết chút hơi tàn, Nam vừa khóc, vừa hét lớn như chưa bao giờ được hết Cứu tôi với! Tôi ở đây! Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Tiếng hét của Nam vang lên, đập vào những vách đá rội lại. Nam cứ thế hét lớn, cho đến khi Nam nhìn thấy bàn chân của ai đó đang đứng trước mặt mình. Thả cái rìu ra, Nam mỉm cười, rồi ngất rìu. Nhi cũng vậy, nhưng hai bàn tay nhỏ bé của Nhi vẫn đang bám rất chặt vào cánh tay của anh Nam. Tiếng cú rừng vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Con bé mở mắt ra, điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nó nhìn xung quanh. Người phụ nữ đang ngồi cạnh chăm sóc cho Nhi, cười mừng rỡ khi con bé đã tỉnh lại. Nhưng Nhi liền hỏi, "Anh Nam, anh Nam đâu rồi ạ?" Người phụ nữ kia chỉ tay ra bên ngoài. Nhi nghe thấy tiếng động như những tiếng đánh đấm, nó vội bật dậy, nhưng cơ thể vẫn còn choáng nên lại ngã xuống. Người phụ nữ đỡ lấy Nhi, con bé khóc lóc. <cười> Đừng đẩy ngay ngay, là do con, do con tự ý bỏ vào rừng. Khi mà người phụ nữ kia chưa kịp nói gì, thì con mẹ đã lại chạy ra ngoài. Trước mặt nó là sư phụ méng sử đang đấm vào những cái bao đất được treo trên những cành cây. Méng sử thấy tiếng động, thì vội quay lại nhìn. Phía cửa là bé Nhi đang tròn mắt nhìn. Có lẽ nó sợ sư phụ méng sử, nên ngay lập tức giấu mặt vào bên trong. Méng sử tiến lại phía cửa. Nhìn Nhi, gã ngồi xuống hỏi. Thấy trong người thế nào? Người phụ nữ vội trả lời thay cho con bé sợ quá trốn ra sau chân cô. Không sao rồi ạ, cô bé bị kiệt sức, vây chảy sức ngoài da thôi. Ăn uống nghỉ ngơi một hai hôm, sẽ tỉnh. Mén sờ lơ mắt, mà có lẽ gương mặt của gã luôn giữ tợn như vậy. Ừ, được rồi. Quay lưng, gã bỏ đi. Nhi lúc này mới run run nói. Sư phụ, đừng đánh anh Nam, là do con... Mét dự quay lại nhìn Nhi, nhưng không trả lời. Gã lạnh lùng bước vào trong bóng tối rồi biến mất. Người phụ nữ kia soa đầu Nhi đáp. Đừng lo, cậu thầy niên ấy không bị đánh đâu. Những cậu ta bị thương nặng hơn con, đã được bình tá sư phụ chăm sóc rồi, con đừng lo. Ở trong ngôi nhà gỗ của người đàn ông bí ẩn kia, Nam đang nằm trên sàn, cơ thể nóng bừng, mồ hôi vẫn vã ra. Nhưng Nam vẫn được đắp một chiếc chăn. Pinta tiến về phía bếp lửa nói với người đàn ông kia. Ông đừng lo. Nó bị sốt rừng, nhưng phát hiện kịp thời nên không còn nguy hiểm. Cánh tay nó chỉ bị chật khớp thôi. Tôi nắn lại rồi. Nhưng có lẽ nó còn phải mê man hơn một ngày nữa đấy. Có lẽ ông cũng nên đi ngủ sớm đi. Người đàn ông trả lời. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ ở đây trông chừng nó. Cậu về ngủ đi. Pinta gật đầu chào người đàn ông bí ẩn rồi đi xuống bên dưới. Khẽ đứng dậy đến về Phi Nam. Ông ta lấy chiếc khăn đăng đấp trên đầu nam, nhúng vào chậu nước bên cạnh, vắt khô, ông ta lau mặt cho nam rồi thở hắt ra. thằng ngoắt cứng đầu." Trong cơn mê man, nam khẽ mấp máy môi gọi, "Bố. Bố, bố." Ơi. "Alo, tôi nghe đây." Cô Thúy trả lời điện thoại. "Người vừa gọi đến là Trung. Sao giờ về không trước?" Cô Thúy cố tình tránh mặt Trung. Trung thì liên tục gọi điện, thậm chí là đến cả nhà cô Thúy để hỏi han, nhưng cô Thúy đều không gặp. Nhưng Trung gọi quá nhiều, bản thân cô Thúy cũng thấy không phải khi mà mình không nói một lời nào cả. Chính vì vậy, lần này cô Thúy bắt máy. Trung hỏi. Sao vậy? Sao hai ngày nay em tránh mặt anh? Chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì sao? Cô Thúy trả lời. Trung này, thực sự tớ rất quý cậu. Chúng mình đã từng là bạn bè rất thân thiết, nhưng tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ đã có bạn trai Hôm trước cậu cũng thấy bố mẹ anh ấy đến nhà tớ Tớ không muốn mọi người sẽ hiểu lầm Chúng ta chỉ nên dừng lại Ở mức độ bạn bè mà thôi Trung cười. cười Nhưng chẳng phải bố mẹ em không thích bạn trai của em hay sao Hơn nữa nghe hai bác kể Thì anh ta là dân xã hội đen Em thực sự nghĩ em sẽ phù hợp với môi trường đó sao Hay do em bị anh ta đe dọa nên không dám phản kháng Cô Thúy nói lớn Thôi đi Nếu cậu còn nói chuyện kiểu như vậy Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa Dù là trong điện thoại Anh ấy có là gì đi chăng nữa Thì vẫn là người tôi yêu Tôi chấp nhận và sẵn sàng đối mặt với tất cả Có thể trong mắt mọi người Anh ấy không hợp với tôi Nhưng cuộc đời của tôi là do tôi quyết định Và tôi yêu con người ấy Chào cậu Cô Thúy tắt máy Trung bên kia cau mày Hai hàm răng của Trung khẽ nghiến lại Bóp chặt cái điện thoại trong tay Trung bấm số gọi cho bà Phương Sau mấy hồi chuông Mẹ cô Thúy cũng bắt máy Trung à, con gọi cho cô có việc gì không Trung nói, con xin lỗi bác, nhưng chắc việc bác nhờ con, con không làm được. Thúy vừa gọi điện cho con, cô ấy nói cô ấy sẽ không từ bỏ gã kia. Dòng của Thúy rất cương quyết, hơn ai hết con hiểu Thúy là người như thế nào. Khi mà cô ấy đã quyết định việc gì, thì sẽ không ai có thể thay đổi. Bà Phương hỏi, nhưng con có yêu con bé không? Trung vội vã trả lời, dạ có, tất nhiên là con rất yêu Thúy rồi. Bác cũng biết con về Việt Nam lần này là vì ai mà. Suốt từ ngày đi học, con chỉ yêu có một mình cô ấy thôi. Con đã cố gắng rất nhiều để khẳng định với cô ấy rằng mình không phải là một thanh niên dựa vào bố mẹ, nhưng có lẽ trong mắt Thúy, con không hơn gì một người bạn bình thường. Bà Phương khẽ cười. Bác chỉ cần biết như vậy là đủ. Bác gọi con về đây là để con có thể giành lại tình yêu của đời mình, cũng là giúp gia đình bác. Thằng đó là một thằng rất nguy hiểm, Ngay lần đầu tiên gặp, bác đã biết ánh mắt của nó là ánh mắt của một kẻ giết người. Cho dù bây giờ nó có làm gì đi chăng nữa, thì với cái quá khứ trước kia, nó cũng không thể được chấp nhận. Liệu con có muốn để cái Thúy bước vào cái thế giới nguy hiểm đó không? Con là chuyên gia tâm lý, sao con lại bỏ cuộc sớm như vậy? Chuyện này bác cũng đã lo liệu hết. Chỉ cần con vẫn còn tình cảm và thật lòng quan tâm đến con bé là được. Trung vâng dạ, rồi thắt máy. Trung cũng không biết bà Phương sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng lần này, Trung về nước cũng chính là do mẹ cô Thúy sắp đặt. Thực ra mẹ cô Thúy và mẹ Trung không hề mất liên lạc, mà họ còn nói chuyện thường xuyên. Cách đây hai tháng, trong một lần nói chuyện, mẹ Trung có nhắc tới Trung và cô Thúy. Bởi Trung vẫn còn quan tâm đến cô Thúy rất nhiều, nên hay hỏi mẹ mình về gia đình cô Thúy. Là một người tinh ý, bà Phương dễ dàng nhận thấy Trung có tình cảm với cô Thúy. Không những thế mà còn rất yêu con gái mình. Qua vài lần nói chuyện sau đó, bà Phương đã dùng lời lẽ cũng như nói về cuộc tình không hợp lý của cô Thúy với một tay xã hội đen, mà bà Phương muốn nhờ Trung giúp bà tách cô Thúy ra khỏi Chu đại. Tất nhiên là Trung nhận lời, bởi bản thân Trung chưa bao giờ quên cô Thúy cả. Dù cho bà Phương có không nhờ, thì sau khi ổn định được công việc, Trung cũng có ý định về nước để gặp lại người mà Trung thầm thương trộm nhớ. Bà Phương chỉ là một điểm tựa, là chất xúc tác để Trung hạ quyết tâm hơn mà thôi. Mọi sự việc sau đó đều được bà Phương một tay giàn dựng, từ việc giả bộ mất liên lạc với bố mẹ Trung, hai việc hai bên gia đình muốn Trung đến nhà bà Phương ở tạm một thời gian. Những cuộc đi chơi đều được bà Phương tạo điều kiện cho Trung hết mức có thể. Kể cả việc đêm hôm nọ, Trung đưa cô Thúy vào khách sạn, bà Phương cũng biết. Thậm chí mẹ cô Thúy còn ủng hộ việc hai người đi quá giới hạn. Nhưng là một người hiểu biết về tâm lý con người, Trung sợ rằng việc đó sẽ gây tác dụng phụ, và Trung không làm mọi chuyện đến thời điểm đó đều hoàn hảo khi Chung nhận ra cô Thúy đã thay đổi cách nhìn về mình. qua những cử chỉ e thẹn, những điều cười ngượng ngùng, Chung nghĩ mình sắp thành công, chỉ còn là vấn đề thời gian. và thật sự suýt chút nữa cô Thúy đã phân vân tình cảm của mình giữa hai người đàn ông. nếu như bố mẹ chú đại không đến nhà cô Thúy vào trưa ngày hôm trước, chưa biết chừng cô Thúy đã siêu lòng khi chính cô chủ động mời Chung đến nhà ăn cơm. việc mà bà Phương nghĩ rằng ông trời giúp mình, không ngờ lại không phải như vậy. Cô con gái cứng đầu bướng bỉnh của bà dù đau khổ nhưng vẫn quyết định chọn người mà cô đã yêu bấy lâu nay mặc cho gia đình ngăn cấm mặc cho bà Phương đem cái chết ra dọa. Đến đây bà Phương thấy mình đã thất bại khi đánh đòn tâm lý về phía con gái mình. Để mối tình của cô Thúy và chú Đại tan rã chỉ có hai cách. Một là cô Thúy từ bỏ và hai là chú Đại phải từ bỏ. Cách thứ nhất đã không thành công tức là chỉ còn cách thứ hai. Tuy nhiên bà Phương không hiểu gì về chú Đại. Đã nhiều lần bà Phương yêu cầu chú Đại tránh xa con gái mình, nhưng không được. Bà Phương cũng là người từng trải bà biết chú Đại là người cứng rắn, khó mà lay truyền. Cách sống lại tự do trong môi trường xã hội, nên hầu như những việc dùng những đạo lý sách vở sẽ không đem lại tác dụng. Trừ phi phải có bằng chứng, phải có một thứ gì đó khiến cho chú Đại phát điên phát dồ và bộc lộ đúng bản chất của một kẻ giang hồ. Và may mắn thay trong tay bà Phương lại đang có thứ đó. Người phụ nữ cũng là mẹ cô Thúy, đã quá nham hiểm, quá thâm độc, quá cay nghiệt. Bà Phương luôn dự phòng những phương án khác. Bà cũng đoán trước Trung và cô Thúy sẽ không xảy ra chuyện kia. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, bà Phương đã thuê người theo dõi mọi hành vi hoạt động của Trung và con gái mình mọi lúc, mọi nơi. Bởi không chỉ Trung hiểu cô Thúy, mà bà Phương, người đẻ giao cô Thúy không thể nào không hiểu con gái mình được nhấc điện thoại, bà Phương gọi cho một ai đó. Alo, bây giờ tôi cần những tấm ảnh đó. Lát sẽ có người qua chỗ cậu lấy và chuyển nốt tù lao cho cậu. Tắt điện thoại, bà Phương khẽ nói. Xin lỗi con, nhưng mẹ làm thế này cũng là vì con mà thôi. Tại nhà chú Đại, lúc này đã là 3 giờ chiều, mẹ chú Đại mặt mũi buồn rầu đang gấp một vài bộ quần áo cho vào chiếc vali nhỏ cho chú Đại. Bà hỏi chồng đang ngồi cạnh nhìn nó mặt mũi vui vẻ mà tôi lại càng đau xót trong mặt. Bố chú Đại đáp. Hôm qua nó về nhà thông báo chuyện công ty đã lo liệu xong xuôi. Ngày mai nó bay đi Nhật nói chuyện với đối tác bên đó. Nếu họ chấp thuận, vẫn nhập hàng thì mọi chuyện tốt đẹp. Chắc nó vẫn chưa biết chuyện tôi với bà đến nhà cái thúy. Mà bà nhớ cũng đừng có nói gì bây giờ. Cả tháng nay nhìn nó mất vả lắm rồi. Người đã bé giờ còn gầy hơn. Mẹ chú Đại thở dài não nề. Ây! Ai... Vâng, tôi biết rồi Chính vì không được nói Nên tôi mới buồn thế này đây Để con nó đi cho xuân xẻ vậy Cốc, cốc, cốc Con vào được không mẹ ơi Giọng chú Đại đứng ngoài cửa phòng Mẹ chú Đại vội trả lời Vào, vào đi Chú Đại mở cửa, rắt tay bé Hạnh bước vào trong rồi cười lớn <cười> Mẹ đang gấp quần áo cho con đây à Mãi chiều tối mai con thấy bay cơ mà Lát cả nhà mình đi ăn tối bên ngoài nhé Con đặt bàn rồi Tiền con mua cho bé Hạnh mấy cái váy. <cười> chú đi lần này chắc lâu đấy. Hạnh có nhớ chú không? Bé Hạnh tươi cười đáp. Dạ có, mà chú đi nước ngoài có bay sang chỗ anh Nam không? Chú chụp ảnh anh Nam gửi về cho con nhé. Chú Đại thoáng buồn nhưng vẫn cười cười, nói. Anh Nam ở nước khác mà, chú sang Nhật không gặp được. Nhưng để anh Nam học xong, chú sẽ bảo anh Nam gửi ảnh về cho Hạnh nhé. Nào nào, thơm chú Đại một cái lấy may nào. Chú Đại cúi xuống. Bé Hạnh khẽ thơm lên má chú Đại một cái. Hai ông bà nhìn hai chú cháu cũng mỉm cười, nhưng khuôn mặt không giấu được nỗi buồn. Mẹ chú Đại buộc miệng nói Thế, thế con không gặp cái Thúy nữa à? Chú Đại xoa đầu bé Hạnh rồi trả lời mẹ. Dạ vội quá, con cũng tính đi xuống đó nhưng gấp quá và lại chúng con vẫn nói chuyện với nhau mà mẹ. Con cũng bảo với Thúy rồi. Mẹ chú Đại giật mình Thế, thế nó có nói gì không? Chú Đại ngạc nhiên. Nói gì ạ? Chúng con vẫn bình thường mà. Mà chắc lâu không gặp, nên Thúy nhớ con hay sao ấy, Nói mấy câu tình cảm lắm. Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, bên ngoài có tiếng chuông gọi cửa. Bố chú Đại đứng lên nói. Để bố ra mở cửa cho. Bà nói xong thì cho Hạnh đi tắm nha. Mở cửa bước ra. Bố chú Đại nhìn thấy một người giao hàng. Anh ta cười tươi. Chào bác, đây là gia đình nhà anh Đại phải không ạ? Có bưu phẩm, bác ký giùm cháu một chữ rồi nhận nha. Người giao hàng sau khi xác nhận chú ký xong thì đưa ra một chiếc phong bao màu nâu cỡ lớn, loại chuyên dùng để đựng hồ sơ. Bên ngoài có ghi tên chú Đại, địa chỉ nhà, số điện thoại chú Đại, nhưng không ghi là ai gửi. Bố chú Đại vừa đi vừa mở, ông thắc mắc. Sao lại không ghi tên người gửi nhé? Mà nhìn cũng không giống giấy tờ công việc. Có bao giờ hồ sơ dự án gửi về đây đâu. Bước chân vào trong nhà cũng là lúc bố chú Đại mở phong bao đó ra. Ông đứng trôn chân một chỗ khi bên trong đó, thứ ông lôi ra là những tấm ả Mà lẽ ra nó không nên được gửi đến đây vào lúc này. Mẹ chú Đại bước ra phòng khách. Bà hỏi chồng, Ủa, ai gọi cửa vậy ông? Thấy chồng tay cầm túi hồ sơ. Bà hỏi tiếp, Có ai gửi gì cho thằng Đại hả ông? Kìa, ông làm sao đấy? Sao tôi hỏi nãy giờ mống không trả lời? Tiến lại gần, Mẹ chú Đại thấy chồng đang cầm những tấm mảnh. Bà tò mò ngó vào xem. Bà giật mình khi trong ảnh là hình của cô Thúy bước ra từ cửa một khách sạn khá lớn. Đi bên cạnh chính là gã đàn ông mà hai ông bà gặp hôm ở nhà cô Thúy. Mẹ Chu Đại giật những tấm mảnh từ trong tay chồng, rồi cay đắng xem từng cái một. Anh hai người đứng ở bờ biển, anh cô Thúy đi ăn nhậu với bạn bè, sau đó được trông rìu đêm ô tô, đi đến khách sạn. Anh Trung đưa cô Thúy đến bàn lễ tân lấy chìa khóa phòng, và anh sáng hôm sau, vẫn bộ quần áo đó, hai người bước ra từ khách sạn. Tất cả, tất cả mọi thứ đều được chụp lại một cách tỉ mỉ, có ghi thời gian rõ ràng. Bố chú Đại lắc đầu. Ông bước tới ghế ngồi, gương mặt đăm chiêu, buồn bã. Mẹ chú Đại lại khóc. Bà không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy những bức hình này. Bà gào lên. Đại! Đại ơi! Ra đây mau! Mày ra đây mẹ bảo! Con nơi là con ơi! Chú Đại thấy mẹ to tiếng, nghĩ có chuyện gì không ổn nên bế cả hạnh chạy ra. Đặt bé hạnh xuống, chú Đại nhìn bố mẹ đang ngồi ở ghế sofa. Bố chú Đại không nói gì, nhưng chú Đại biết ông đang rất tức giận. Mỗi lần tức giận, gương mặt ông trở nên nghiêm nghị ông không nói hai bàn tay ông đan vào nhau nắm chặt lại lâu lắm rồi chú đại mới thấy bố như vậy bên cạnh là mẹ chú đại đang rụt rùi nước mắt bé hạnh thấy bà khóc thì chạy lại ôm lấy tay bà nó nhìn trên bàn có những bức ảnh đang được đặt trên túi hồ sơ còn bé ngây thơ với tay lấy một cái rồi nó chạy đến chỗ chú đại cười toe toét chú ơi cô thúy nè chú đại nhận lấy tấm ảnh từ tay con bé bức ảnh bé hạnh cầm đến là hình chụp cô thúy đang đứng với trung ngoài bờ biển Khi mà chú Đại còn đang nhìn bức ảnh thì mẹ chú Đại nói nấc lên. "Không, không chỉ vậy đâu. Con xem đi, tất cả ở đây này, nó nó đi vào khách sạn với người đàn ông khác. Bố mẹ cũng đã gặp chúng nó tại nhà cái Thúy." Chú Đại cau mặt, những đường gân nổi lên trên cái đầu trọc vì tức giận. Cầm tất cả ảnh lên xem đi xem lại, chú Đại nuốt cục tức vào trong. Giờ thì chú đã hiểu tại sao bố mẹ mình lại như vậy. Nghiến răng kèn kẹt, tay vò những tấm ảnh Trúc Đại ngồi xuống cố gắng bình tĩnh hỏi bố mẹ. Thằng này là ai? Sao bố mẹ lại nói đã gặp nó? Bố Trúc Đại lúc này mới nói. Bố biết con đang rất tức giận. Nhưng con phải bình tĩnh. Lẽ ra bố mẹ phải nói chuyện này cho con sớm hơn. Chỉ vì con sắp đi giải quyết công việc nên bố mẹ không đỡ nói. Câu chuyện hai ngày hôm trước được mẹ Trúc Đại kể lại nguyên văn những lời mà mẹ cô Thúy nói. Cả việc bà Phương chỉ vào gã đàn ông có mặt trong ngành. Bà nói đó là người mà gia đình bà ta đã chọn cho con gái mình. Bố chú Đại suy nghĩ một hồi, rồi ông phân tích. Nhưng trước hết kẻ chụp và gửi những bức ảnh này đến đây, chắc chắn không có mục đích tốt. Không ngoại trừ chính người đàn bà đó là người làm điều này để phá vỡ tình cảm của hai đứa. Chú Đại ngắt lời bố. Dù có mục đích gì đi chăng nữa, thì đây cũng là những ảnh thật. Và nó đi vào khách sạn với thằng chó kia qua một đêm cũng là thật. Những bức ảnh này cho dù có làm mẹ nó cho người đi chụp đi chăng nữa. Thì bà ta cũng đang muốn con hiểu được rằng con không phải là người yêu của con gái bãi. Cả nhà chúng nó, con không thể để yên được. Mẹ chú đại lo lắng khi nhìn thấy con trai đang vô cùng giận dữ. Tính khí chú đại từ trước đến nay vẫn rất nóng. Mỗi khi nóng giận, thì những suy nghĩ thấu đáo thường ngày không còn. Ai cũng nhớ như in vụ chú đại vô tình chém phế một cánh tay của ông Tuấn chỉ vì quá điên với hành động của mụ hường những lúc như thế này nếu như cô thúy hay gã đàn ông kia có mặt ở đây chắc chắn cả hai sẽ bị giết chết mẹ chú đại giữ tay con lại bà rối rít nói con ơi con ơi mẹ xin con nếu như nó đã không còn yêu mình thì thôi bỏ đi con ạ mẹ cũng muốn bảo con bỏ nó đi rồi nhưng mẹ sợ con khổ nên nhẫn nhịn nay chuyện đến nước này thì coi như không có duyên với nhau con đừng làm gì cả mày cứ thế này mẹ chết mất Bố chú Đại cũng ra sức khuyên bà con trai. Nhưng những lời nói đó lúc này quá thừa thãi. Bởi trong lòng chú Đại, nỗi uất ức, đau đớn, đang giằng xé. Con tim nhói lên từng cơn đau đến điên dại. Cả hai ông bà đều nói đúng. Nhưng những bức ảnh này có ghi thời gian đã cách đây mấy hôm. Nhớ lại thì hôm đó cả ngày cả đêm chú Đại không gọi được cho cô Thúy. Đến tận sáng hôm sau thì cô Thúy mới gọi lại. Nói là uống bia say nên ngủ nhờ nhà bạn. Rồi mới ngày hôm qua Cô ta còn nói những lời ngọt ngào Những lời yêu thương Khiến chú Đại thấy hạnh phúc Và cảm thấy có lỗi khi mà thời gian gần đây Quá chú tâm vào chuyện công ty Nên không quan tâm đến người yêu Vậy mà cô Thí vẫn hiểu và một lòng an nùi Động viên chú Đại càng nghĩ chú Đại càng tức giận Cho đến hết những bức ảnh vào trong túi hồ sơ Chú Đại đứng dậy bỏ đi Bố mẹ chú Đại gọi theo Đại còn đi đâu con không được đi lúc này Bé hạnh sợ Nhưng nó biết chú Đại đang không ổn, chẳng ai bảo con bé nãy giờ đứng yên một chỗ không hiểu chuyện gì. Này theo ông bà ngăn chú Đại đừng đi, nó cũng chạy đến ôm chân chú Đại mếu máu. Chú ơi, đừng đi, chú ở nhà với Hạnh đi mà chú. Chú Đại hững lại mấy giây, có lẽ nước mắt đã trực trào ra khi con bé khóc lóc níu kéo mình, nhưng chú Đại không khóc. Nhớ nghĩ nhất bé Hạnh cũng đã giúp người đàn ông nhỏ bé này lấy lại bình tĩnh. Đau đến đến tận cùng, chú Đại lại quay lại, xoa đầu bé Hạnh như bình thường chú vẫn hay làm. Hạnh ngoan, ở nhà với ông bà, chú đi công việc mà, mai chú về đưa Hạnh đi mua váy sau vậy nhá. Nhìn bố mẹ, chú Đại nói, bố mẹ yên tâm, con không làm điều gì dại dột đâu, con có nhiều chuyện chưa làm xong, bố mẹ đừng lo, dẫu sao con cũng phải gặp cô ta một lần, để nói chuyện rõ ràng. Con đi đây. Chú Đại bước chân ra khỏi cửa, Mẹ chú Đại không thể nào yên tâm, cho dù chú Đại đã nói như vậy. Bà nói với chồng, ông ơi, chúng ta phải đi theo nó đến đó thôi. Tôi sợ lắm. tính tình nó, ông cũng biết rồi đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Bố chú Đại đáp, có đi theo cũng không thể nào đuổi kịp nó đâu. Nó cũng đã nói như vậy rồi. Tôi tin, sau bao nhiêu chuyện nó đã thay đổi rất nhiều. Chuyện tình yêu của bọn trẻ... Hãy để chúng nó tự giải quyết. Chỉ tiếc rằng, cũng như bà, đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin. Cái thúy lại có thể làm như vậy. Đúng là không thể ngờ. Nhưng, dù như thế, mẹ chú Đại vẫn không thể nào yên tâm. Bà tìm số điện thoại của Long rồi gọi điện thông báo tình hình và nhờ Long chú ý đến chú Đại nếu như chú Đại có ý định làm điều gì đó nguy hiểm. chiếc xe của chú Đại lao rất nhanh trên đường cao tốc nhìn túi hồ sơ đựng những bức ảnh để bên cạnh ghế ngồi, chú đại trợn mắt, đôi lông mày cong lại gần như là chạm vào nhau, nghiến răng giận dữ, chú đại hét lớn. còn nếu khốn nạn, tại sao mày lại làm thế với tao? tiếng chuông điện thoại vang lên, chú đại nhìn vào máy, thì đó là long. bấm nghe, giọng long trong điện thoại. anh đại, mọi chuyện cần phải bình tĩnh, anh đi đến đâu rồi? Trúc Đại lạnh lồng đáp Nếu gọi điện hỏi như vậy Chắc có lẽ chú cũng đã biết mọi chuyện Đợi anh đến nơi Mày cần tìm cho anh thằng đó là ai Còn đừng ngăn cản anh làm gì cả Long chỉ cần nghe Cũng biết được hiện tại chú Đại đang có cảm giác Và tâm trạng ra sao Long nói tiếp Em đã tìm hiểu nó rồi Nhưng anh cần đến đây và gặp em nói chuyện đã chú Đại trừng mắt Như Long nói thì Long cũng đã biết Về gã đàn ông đi cùng cô Thúy Tất cả mọi người đều biết Chỉ có mình chú Đại như một thằng ngốc không biết chuyện gì xảy ra. Đấm mạnh tay vào vô lăng khiến cho còi xe vang lên y ngòi. Chú Đại thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Mọi người đang coi tôi là thằng ngu phải không? Lũ khốn kiếp, tao sẽ cho chúng mày được tòa nguyện. Sáu giờ tối, cô Thúy đang ngồi soạn lại một ít giáo án thì cốt chuông điện thoại. Alo, anh Đại à, anh đang làm gì đấy? Anh ăn cơm chưa? Chú Đại trả lời. Anh đang ngồi ở quán cà phê mà ta hay gặp nhau. Em ra đây một chút được không? Cô Thúy ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng rỡ. Thu dọn giao án, sách vở lại. Cô Thúy đáp. <cười> em tưởng ngày mai anh bay thì hôm nay phải chuẩn bị đồ đạc chứ. Nhờ em quá nên phải đến gặp phải không? Đợi em một chút, em ra ngay. Chú Đại im lặng chờ đợi. Khi mà mới chỉ ngồi chưa được 15 phút, nhưng trên bàn chú Đại đã uống hết 2 ly cà phê đen đôi bàn tay thi thoảng lại nắm chặt lại đầy giận dữ túi hồ sơ đựng những bức ảnh khốn nạn được chú Đại để ngay ghế bên cạnh cô Thúy cuối cùng cũng xuất hiện vừa mở cửa bước vào không khó để cô Thúy nhận ra hình dáng của người yêu đang ngồi đợi mình cô đi khe khẽ lại cô Thúy còn ra hiệu cho nhân viên phục vụ im lặng để cô tạm bất ngờ chụp hai tay vào mắt chú Đại cô Thúy làm bộ giả giọng nói đoán xem ai đây chú Đại nhếch mép cười có lẽ lúc này Chú đại đã cảm thấy ghê sợ người phụ nữ đang đứng phía sau mình. Cô ta vào khách sạn qua đêm với gã đàn ông khác, đi ăn uống với hắn, tại quán ăn dành cho những cặp tình nhân, ngồi lên chiếc xe hạng sang của hắn ra bờ biển ngắm cảnh. Còn đàn bà nói dối chú đại là uống bia say, ngồi nhờ nhà bạn, không nghe điện thoại của người yêu, bởi vì nó đang nằm chung giường với thằng đàn ông khác. Nỗi đau đến đến tận cùng khi mà chú đại nghĩ rằng mình đã bị phản bội. Gây thầm hơn, miệng cô ta còn thốt ra những lời đầy ngọt ngào. Trong khi cô ta chỉ là một con khốn Để xem mày diễn được đến đâu Chú Đại thầm suy nghĩ Thấy người yêu vẫn chưa trả lời Cô Thúy hỏi lại Sao thế? Không nhận ra à <cười> Anh đợi em lâu chưa? Chạy sang ghế đối diện Cô Thúy nhìn hai ly cà phê Cô hoảng hốt Chết thật! Sao anh uống nhiều cà phê thế? Đêm nay anh còn phải ngủ Đêm mai còn bay chứ Anh đúng là không quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả. Chú Đại vẫn im lặng, ngồi nhìn cô Thúy một hồi. Chú Đại cất lời. Em lo cho sức khỏe của anh thế sao? Cô Thúy ngạc nhiên nhìn chú Đại nói. Ủa, anh làm sao đấy? Em không lo cho anh thì lo cho ai. Mà anh mệt vậy không? Nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm. Hay là giận em? Mặt này đúng là giận em rồi. Nhưng em có làm gì đâu mà anh giận. Đi ăn đi. Hôm nay em cho anh ăn toàn những món anh thích. Sao bên kia ăn toàn sushi, lại nhớ đồ Việt Nam cho mà coi. Mình đi đi anh. Thôi, cô Thôi diễn đi. Cô còn định muốn giấu tôi đến bao giờ? Chú Đài nói một câu khiến cô Thúy sững người. Có lẽ cô Thúy lúc này chợt nhận ra. Chú Đài đã biết chuyện bố mẹ đến nhà cô Thúy, rồi bị mẹ cô Thúy xì và không ra gì. Cô Thúy ấp úng, run run bàn tay. Cô Thúy khẽ trả lời. Anh, anh cho em xin lỗi. Chuyện đó, thật sự em cũng không ngờ là... Chú Đại câu mày. Khuôn mặt chú Đại chưa bao giờ đáng sợ như thế. Xin lỗi ơi. Cô coi chuyện đó chỉ cần xin lỗi là xong ơ. Quân khốn nạn, Sao cô lại dám làm thế với tôi? Cuộc nói chuyện giữa hai người tuy có phần gay gắt, nhưng do quán vào giờ này không có khách, nhân viên cũng đang nghỉ để ăn uống thay ca, nên không có ai chú ý đến hai vị khách quen thuộc của họ. Hoặc có lẽ là nhân viên nghĩ, cặp đôi này hơn hai năm qua vẫn luôn mặn nồng, hạnh phúc mỗi khi họ xuất hiện ở quán. Nên bây giờ họ cũng nghĩ như vậy. Cô Thúy bất ngờ trước cách nói chuyện của chú Đại. Cô nghĩ chuyện đó lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về cô, khi mà chính chú Đại cũng muốn giấu bố mẹ mình. Nhưng bị người yêu chửi là quân khốn nạn rồi lừa dối, khiến cô Thúy cảm thấy ấm ức. Cô bật khóc. Anh trời em là quân khốn nạn. Chỉ vì chuyện của bố mẹ anh đến nhà em sao? Chuyện đó tuy rằng lỗi cũng là của em một phần. Nhưng chẳng phải mỗi lần em muốn nói với hai bác. Anh đều ngăn cản hay sao? Giờ anh đổ lỗi hết lên đầu em. Tất cả là do em sai. Chú Đại với tay sang bên cạnh. Lấy túi hồ sơ rồi cầm sắp ảnh có một vài tấm đã nhào nát do bị chú Đại vò trong lúc tức giận. Đập sắp ảnh xuống bàn. Chú Đại gằn giọng Chuyện đó tôi không nói. Mà đây... Nhìn kỹ đi. Cô giải thích sao về những bức ảnh này? Cô với thằng chó này đã qua lại với nhau bao nhiêu lâu? Tại sao cô nói dối tôi là cô ngủ ở nhà bạn? Không nghe điện thoại của tôi, trong khi cô đã đi vào khách sạn với nó qua cả một đêm. Trả lời đi, con khốn. Chưa bao giờ chú Đại nặng lời như vậy với người yêu, nhưng bản tính nóng này cộng thêm những bức ảnh rõ ràng trước mặt. Một kẻ răng hồ có máu điên như chú Đại không thể bình tĩnh để mà ngồi nói chuyện một cách tử tế được. Cũng ở tình yêu mà chú Đại dành cho cô thúy rất lớn. Sự tin tưởng, lòng yêu thương, sự tự trọng của một người đàn anh đã từng có tiếng nói trong xã hội. Việc bị người yêu phản bội trong khi vẫn còn mờ mồm ra nói ba từ em yêu anh ngày hôm qua khiến chú Đại mất kiểm soát. Lúc này thấy có to tiếng, nhân viên phục vụ quán cà phê vội vã chạy lại xem xét tình hình. Cô Thúy đứng lặng người, tay cầm những bức ảnh chụp lại từng khoảnh khắc, từng thời điểm cô và Trung cười đùa ăn uống vui vẻ, hay những cảnh hai người cùng nhau đi vào khách sạn cho tới sáng ngày hôm sau. Cả người cô run lên, nước mắt tự chảy xuống, rơi vào những bức hình mà cô đang cầm trên tay. Giờ đây, dù cô nói gì đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào giải thích nổi, bởi sẽ chẳng ai có thể tin được câu nói. Em và anh ta, không có chuyện gì. Nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cô đã hiểu vì sao người mà cô yêu lại dùng những lời lẽ thô tục để mắng chửi cô. Bởi chỉ cần nhìn những bức ảnh này, ngay bản thân cô cũng cảm thấy nhơ nhớp, đáng hổ thẹn. Tuy những tấm hình không phải toàn bộ sự thật Nhưng nó không phải là giả Những ngày đó cô Thí đã có chút sao xuyến Với người đàn ông tên Trung Và cái đêm cô ở trong khách sạn với Trung là sự thật Cố gắng mở lời Trong đau đớn, tuyệt vọng Cô Thí nói Anh đại, em xin anh Hãy hãy tin em, em không làm gì có lỗi với anh cả Nhìn những giọt nước mắt Của người mà mình thương yêu Đang rơi lã trã Khuôn mặt xinh đẹp ấy Nay chỉ còn là một thoáng đau buồn Chu Đại chua chát đứng dậy Mọi thù hận trên đường xuống đây đã không còn Nó chuyển thành sự khinh bỉ Khi người phụ nữ mà Chu Đại vô cùng yêu thương Không thể đưa ra một lời phủ nhận Những bức ảnh kia là vô lý Tin ư Cô bảo tôi phải tin thế nào đây Khi bản thân cô cũng không hề chối cãi Lẽ ra tôi đã muốn giết chết cô Cũng như cả gia đình cô vì việc xỉ nhục gia đình tôi Cô thử hiểu từ trước đến nay Ai có thể trừ tôi cũng được Nhưng nếu động đến gia đình tôi, thì tôi không bao giờ bỏ qua, dù tôi có phải bỏ mạng. Và cô cũng chính là một thành viên trong cái gia đình đó. Thà rằng cô bỏ tôi, rồi đến với nó, tôi sẽ hiểu. Nhưng cuộc đời tôi ghét nhất những kẻ nói dối. Tôi yêu cô, và ngay lúc này đây, tôi vẫn muốn giết chết cô. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi sẽ để cô được tòa nguyện với kẻ mà bố mẹ cô lựa chọn. Mà không, cả cô cũng đã chọn hắn rồi. Giữ lấy những tấm ảnh kỷ niệm của hai người đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Dứt lời, chú Đại quay lưng bỏ đi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lại. Chú bước qua những nhân viên phục vụ đang đứng đó, khiến cho họ cũng hoảng sợ, vội vàng giặt sang hai bên. Những tiếng nghỉ xèo bắt đầu vang lên bàn tán, bởi trong số những bức ảnh kia, có cảnh cô Thúy và Trung ngồi gặp gỡ ngay tại quán này, và đồ uống Trung gọi. Cũng chính là cà phê đen không đường bỏ muối. Cô Thúy vội lau nước mắt. Thu những tấm ảnh lại cho vào túi sách Cô Thúy cũng vội bước ra khỏi quán Trong những lời bàn tán của nhân viên phục vụ Những cô gái ở đó nói nhỏ với nhau Cô Thúy lẳng lơ Người thì lắc đầu Cũng phải thôi Nếu mà để chọn thì tao cũng chọn ánh xoái ca kia chứ Nhìn đông màn đáy đúng dân xã hội đen luôn Nhìn sợ thật đấy Vừa lái xe chút đài gọi cho Long Alo Long à Anh cần em làm cho anh một vài việc Anh sẽ nói qua điện thoại thôi Giờ anh phải quay về Hà Nội Ngày mai còn phải bay sang gặp đối tác anh không sao. Đừng lo. Qua nhiều chuyện, thì anh cũng không còn như trước nữa rồi. Anh không trách em vì không nói cho anh biết trước. Ít nhất là bây giờ, anh vẫn có thể tập trung vào công việc. Ừ, tìm hiểu rồi giải quyết gọn gàng cho anh. Gặp em sau. Tắt máy, chú Đài lái xe trên con đường vắng vẻ, Chỉ có ánh đèn cao áp đang chiếu sáng. Không một ai biết. Không một ai biết rằng, trong chiếc xe đang lao nhanh với vận tốc lớn kia. Người đàn ông đó đang khóc một mình. Những giọt nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào. Nỗi đau này còn đau hơn những nhát dao Những vết chém đã thành sẹo trên cơ thể của anh ta. Chưa bao giờ yêu ai, nhưng khi yêu, là yêu hết mình. Để rồi giờ đây, tình yêu đó đã gần như giết chết một người đàn ông, vốn dĩ đã phải gồng gánh trên đôi vai nhỏ bé quá nhiều áp lực. Câu chuyện tình yêu có lẽ đến đây đã phải dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến... Vậy là phần ông chùm của dì kẻ 2 đã kết thúc. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi để theo dõi phần tiếp theo, sóng ngầm, vào ngày mai. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc